các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cái tin tức mà người thợ trẻ tuổi kia sau khi lậu phép nói chuyện với phụ nữ mà chết thảm như vậy thì cũng đáng sợ thật đó chứ. Tôi cứ bàn khoan ngồi đó mà cân nhắc xem liệu lật này có danh liệu hay không. Vì có bộ quả này mà tử là chết mười mươi rồi. Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi, bất ngờ khi tôi hướng mắt về phía miếu thì có một người dáng vẻ nhếch nhác, có lẽ là ăn xin đang với tay thản nhiên bóc bánh thợ mà ăn ngon lành. Thế nhưng có lẽ là cái đế được có hai miếng mà người ăn mày này bỗng buông rơi cả bánh, hai tay ôm cổ lăn ra bất đắc, quằn quại kêu ọc ọc, cứ như thể nghẹn vậy. Nhìn như các, mấy người chân bên đó lội vào tới, có cả tôi và ông già. Một bà bán hoa quả vội vàng dựng người thanh niên này ngồi dậy và vỗ mạnh vào lưng của cậu ta. Sau mấy nhát đập, Cô thanh niên này ói ra quy một cái bánh đậu xanh khá to. Hai ai đứng đó cũng trố mắt và nhìn, làm sao bà người này có thể nuốt quy một cái bánh đậu xanh to như vậy vào được cơ chứ? Thấy người ăn mài này đã thở lại được rồi, bà bán hoa quả lắc đầu nói: "Mày dạy thế hả con, dám ăn vụng đồ của cô, màu màu chấp tay vãi lại cô đã tha mạng cho mày đi." Nói rồi bà bán hoa quả bắt người ăn mài này phải quỳ trước miếu cô mà phải ba lại, sau đó ai lại quay trở về chỗ của người đó. Chứng kiến cái cảnh tượng vừa rồi, bảo nhi trong lậu có tôi lại có một cái cảm giác gì đó an toàn đến lạ thường. Có lẽ là cái cảm giác này bột phát khi mà chứng kiến cảnh tượng người ăn mày phô ý mà súc phạm phụ nữ kia bằng việc ăn vụng. Nếu xét về khí cảm tâm linh thì cái tội này cũng không phải lại nhẹ. Vậy mà phụ nữ này vẫn tha mạng cho người ăn mày đó thế có thể nói là cô ta không hẳn là quá ác độc. Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng chắc hẳn cái người thầy trẻ tuổi kia phải làm gì đó mạo phạm tới cái vong nữ này gây gớm lắm, nên cô ta mới giết hắn. Sau khi đã nghĩ thông thoáng mọi việc, tôi quyết định tiến hành đi gặp vong nữ này để tìm được khoa thế giới bên kia. Thêm vào đó, tôi tin rằng người không phạm yêu, yêu sẽ không phạm người. Và với tại ăn nói của tôi, Tí phu nữ này sẽ giúp tôi mà thôi. Theo như hiểu biết và nghiên cứu của tôi thì cách dễ dàng để gặp được phong hồn nhất, đó là củ tại cái nơi mà phong hồn thường xuyên lui tới. Chẳng cần phải suy nghĩ thêm, thì chắc các bạn cũng đoán được ý đồ của tôi rồi đúng không? Chỉ cần tới cái chợ đó và củ ngay trước cửa nhà mà gia đình người nào thuê hóp nào, là tôi sẽ gặp được phong quỷ đó mà thôi. Đúng 12 giờ đêm hôm đó. Một mình tôi âm tối ngủ gặp đêm đêm đi soi trọi khắp chợ. Cả cái khu chợ vắng lặng như tờ, ánh trăng thì soi sáng khắp cả một vùng, nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn tối om. Chỉ còn mình tôi lạp mày mò đi trong bóng tối. Thì thoảng lại những cơn gió nhẹ thổi uùa qua, khiến cho tôi khẽ phải đùm mình lo sợ. Dừa kể đến là những tiếng động lạ liên tiếp phát ra trong màn đêm. Lúc thì là tiếng dạch dạch như chuột chạy trong xó xỉnh, lúc thì tiếng mèo kêu thảm thiết đến vãi cái linh hồn. Cuối cùng cũng tìm được căn nhà mà trước đây gia đình người lão cho thuê. Tôi tập tễnh tiến lại phía lề trước cửa nhà, đặt túi ngủ mà chui vô. Tôi đạp đó lặng im nhìn quanh. Dường như tôi có thể cảm nhận được sự vắng lặng đến rợn người này đang từ từ nuốt trọn lấy cơ thể của tôi nghĩ đến cái việc gặp form này thật đơn giản, chỉ cần nhắm mắt ngủ là xong. Nhưng mà coi bộ cũng khó ra phết, khi mà trong đầu là một bể suy nghĩ, pha lẫn cái cảm giác đợn trợn và hai mắt thì cứ mở thao láo ra, nhìn đi coi coi có cái phong nào tác dởm có mình từ trong bóng tối hay không. Nằm độ 15 phút và nhận ra được rằng bản thân tôi không thể nào ngủ được. Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy, mở chai nước bên cạnh, và bóc ra hai viên thuốc ngủ mà nhốc xong xuôi trầu đó, tôi lại chui vào cái túi ngủ và từ từ cảm nhận hai viên thuốc ngủ đang dần dần ngấm vào cơ thể của mình. Hai mắt của tôi cứ từ từ díp lại, và cái đầu thì nhẹ bẫng, toàn cơ thể thì giãn ra. Tôi mừng rỡ vì cuối cùng thì mình đã có thể nhập mộng. Thế nhưng mà có thể tôi đã mừng rỡ hơi sớm, khi mà chỉ được có mấy phút lim dim thì bất ngờ, hai mắt của tôi lại thao láo. Tôi chán nản vùi ra khỏi túi ngủ rửi thầm. Thế cái éo nào mà vẫn không ngủ được chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net